ước nhiều như chợ mấy thò vậy. Được biết tội nhân khi ăn hát dòi đó rồi, nếu còn tội khác phải đến địa ngục khác chịu tội. Như hết thì đi đầu thai chịu quả báo xấu xa bằng cùng khổ sở. Một số đông người bị tội nấu rượu, không biết bao nhiêu là lô, người một lô, kẻ hai lô, đến năm sáu bảy lô, để dài dài ước chừng 3 cái số ngàn. Hàng ngàn, hàng trăm, chứ không phải đôi ba. Được biết, khi uống hết rượu trong lu, nếu còn tội khác, thì đến ngục khác chịu hành nữa. Còn như hết tuổi, thì đi đầu thai, làm thú, hay làm người ngu dốt chẳng hạn, tùy theo nghiệp. Tôi thấy như vậy, mà lòng chua xót vô cùng. Bèn khuyên các vong niệm Phật. Hãy ai nghe lời niệm Phật theo tôi, thì tự nhiên dòi trong khạp tiêu mất. Giáo trong lô vây cản. Vì thế sự màu nhiệm như thế, nên nhóm này niệm Phật truyền đến nhóm khác. Tôi cũng bân bã đi khắp các nơi, vừa đi vừa niệm Phật và khuyên các vong hồn niệm Phật. Nhờ như vậy, ngục thứ tư này ra khỏi một số rất đông Ngục thứ năm Khi vào ngục thứ năm Ôi Vô số người mới mang gông tra cùm Do vì tội phao phản Thêm bớt nói gian dối Làm người phải bị tù đầy Mang gông đi không nổi Bị quỷ sứ sau đánh tới Cứ một bước Bị đánh một cái Đến bước không nổi Té xuống Thì bị đánh liên tu bất tận Đến chết đi sống lại Cũng có một số bị nhốt vào lòng sắt Vì lúc còn sống bắt thú nhốt vào lòng để chơi cho vui thích Tôi cũng khuyên bà con niệm Phật Hãy ai niệm theo tôi Thì gông cùm tan rã Lòng sắt vỡ ra Đây tôi chỉ nói sơ lược Ở ngục thứ 5 Ngục thứ 6 Vào ngục thứ 6 Được nghe tội báo ở đây Là do sát sanh hại mạng Để ăn uống như trâu bò heo chó gà vịt rắn rùa vân vân. Súc nào giết trâu bò ngựa chó thì viết lên núi lửa. Giữa núi lửa có một cây cục đồng rất lớn. Lửa cháy hừng hực. Súc nào chỉ ăn mà không giết thì viết ở ngoài cục đồng. Súc nào vừa ăn vừa giết thì viết ngay lên cục đồng, lửa cháy xèo xèo, mùi hôi khét xông lên. Ở đây cũng có một số người bất hiếu, chửi cha mắng mẹ hoặc bỏ cha mẹ bơ vơ khổ sở cũng bị hành phạt như vậy. Thật khó mà khuyên họ niệm Phật được. Hãy số nào niệm Phật thì ngưng hành hành, còn không niệm thì quỷ sứ cứ tiếp tục hành phạt mãi. Đi một đổi gặp một số người rất đông, số thì giữ gà vịt số thì giữ heo bò dê ngựa vân vân tôi lấy làm lạ mà nói ủa ở địa ngục cũng có nuôi heo gà bò dê nữa sao? có vị quan đi theo trả lời không phải đây là những chúng sanh khi còn sống nuôi bò dê heo gà vì để sanh lợi chứ không sát sanh chúng phải ở đây mà giữ số thú này Chuyện nào số thú này mãn kiếp thú thì mới được đi đầu thai. Đó là chưa kể những tội khác. Còn phải đến các ngục kia mà chịu tội khác nữa. Lại có một số người hay đi nghe những trò hát, ca, tình tứ, khiêu động tình dục, làm cho người say mê điên đảo, bị quỷ sứ bắt hát lại cho người giữ thú xem. Nếu hát được thì thôi, bằng không hát được thì quỷ sứ đánh đập tơi bời. Có vị quan đi theo nói Những chúng sanh này Khi còn sống Được giàu sang Rồi ăn xài lãng phí Phải chi chúng nó dùng tiền ấy Để bố thí cho người nghèo đói Hoặc in kinh sách tạc tượng Phật Hoặc cúng chùa hộ quý tăng ni tu học Thì quý báo biết bao Lúc chết Được sanh về trời hưởng phước tu thêm Đặng về cánh nước bàn Chứ đâu có mê muội Xài phí đồng tiền vô ích mà nay phải vào địa ngục. Đi một đổi nữa thì đến cầu Nại Hà, bắt ngang qua một cái hầm rộng lớn, Ước chừng năm mẫu đất. Cầu thì nhỏ, trơn như cây cau. ở dưới đủ các loại thú vật, có từng đoàn. đoạn đầu thì bày trâu, bày bò, bày ngựa, bày voi, bày cọt, bày rắn. kế đến là bày gà vịt, heo dê đủ loại. Sau cùng là bầy chó, nếu ai giết thú nào, khi đi cầu ngang qua bầy thú ấy, do nghiệp lực tạo ác của mình mà phải té nhào xuống hố, mặc tình cho chúng nó dày bừa đá đạp. Hãy giết voi thì voi dẫm, hãy giết chó thì chó xé, hãy giết heo thì heo ủi, giết gà thì gà mổ, giết rắn thì rắn quấn, vân vân, Cho thân thể nát như hôi thối rồi đi thương mạng. Những người nào không sát hại sinh vật Thì đi qua cầu được bình an Tôi qua cầu được bình an Vì nhờ đã cầu siêu cho đám gà vịt rồi Khi đó có con chó chạy theo tôi Cái thân thì người ta Mà cái đầu thì chó Thấy nó tôi phát sung Nó kêu Cô ba, cô ba Tôi là chó nô đây Cô quên tôi rồi sao Tôi nói Ủa, nô Mày chết lâu rồi, sao còn ở đây? Nó nói, Tôi kiếp trước là đệ tử của thầy giác tâm, Vì lòng tham lấy của tam bảo, Nên phải làm kiếp chó để giữ chùa. Kiếp tôi chưa mãn, Bị người thuốc chết, Tôi quyết chờ nó xuống đây trả hận. Tôi bèn khuyên, Thôi, mày xin đầu thai đi, Thù án làm gì cho khổ, Chẳng lẽ mày đợi mãi sao? miệng nói thế mà chân tôi đi xiết Ra khỏi địa ngục Gặp lục biện Ngài nói Người thấy chưa Chúng nó vì tội sát sanh hại mạng Mà khổ sở như vậy Khi về có diêm phù Ráng khuyên người Đừng sát sanh hại vật Và cũng đừng đốt giấy tiền Vì chỉ có tội không có phước Sơ lược như vậy Ngục thứ bảy Khi đến thất điện Tôi nghe vô thất điện nói rằng Sư nữ của các người Oài thần đã giảm Nếu vào ngục có xỉu Thì nên đưa ra cấp tốc, Kẻo nhiễm khí độc Bước vào ngục Tôi thấy tội nhân bị quỷ sứ móc mắt, bẻ răng, cắt lỗ tai, xẻo lỗ mũi, cắt lưỡi. Số người rất đông. Tôi cũng còn vững tinh thần. Đến rừng thấy người cậu. Cậu chết tháng 2, tôi chết tháng 4. Bị bẻ răng móc ruột, máu ra lai láng. Tôi xỉu luôn. Chưa thần liền đưa tôi ra. Nói chuyện với cậu Khi tỉnh lại, tôi lần xin với thất điện cho tôi tiếp tục đi xem một thứ bảy. Ngài nói, không được, vì oai thần của ngươi đã giảm, hãy về tu thêm. Tôi nói, tôi có người cậu chết hôm tháng 2, đang chịu tội trong ngục, xin Ngài cho tôi trở vào thăm. Ngài nói, không được, để tôi cho quỷ sứ dẫn cậu ra quỷ sứ đưa cậu ra, tôi hỏi. Hồi đó, cậu nói với tôi cậu tụng kinh pháp hoa bốn chục năm, nay sao cậu còn bị đó vào địa ngục? Cậu trả lời. Vì cậu nói láo, nên ai mới bị hành phạt như vậy? Cậu còn tội khi dễ người đời, lại thêm ốc thuốc cắt cổ nữa. Vậy con về nói với thằng Khanh, thằng Chỉnh, con của cậu, bán các gia sản, làm chay bố thí, phóng sinh, hoặc ấn tống kinh. Cũng chùa mà cầu siêu cho cậu, vì của ấy là của mồ hôi nước mắt của người đời. cậu bóc lột của họ nhiều quá. tôi nói, thôi cậu hãy sáng niệm phật, khi trở về dương thế tôi sẽ tụng kinh mà cầu siêu cho cậu. chứ con cậu dễ gì tin theo lời tôi nói. lúc ấy thất điện có phán, chúng sanh đã cõi giêng phù quá mê muội tưởng chắc rồi là mất hết, nên thản tay tạo điều ác nghiệp, đến khi chết xuống địa ngục ăn năn thì đã muộn. Khi về cõi Diêm phủ, chẳng có đôi lời nhắn nhủ với chúng sanh, mỗi ngày hãy ráng tu 1 giờ hay nửa giờ, hoặc niệm Phật tụng kinh trì chú. Ngươi cũng khuyên chúng sanh đừng đốt giấy tiền mà cầu siêu cho ông bà. Nếu vậy Nhất điện tần quán vương đi ăn hối lộ của người thế hay sao? Muốn cho cha mẹ ông bà được siêu rỗi, phải bố thí cho kẻ nghèo đói, cúng chùa hộ học, in kinh ấn tống, mua vật phóng sanh mà cầu siêu, thì cha mẹ ông bà có chết bao năm cũng được siêu độ. Lên đây, tôi xin cứu ngài để trở về nhất điện. trở về nhất, nhất điện. Khi trở về đến nhất điện, ngài phán: "Người khám phá địa ngục, thấy sự trừng trị có công bằng hay không?" Tôi đáp: "Bạch ngài, sự hình phạt rất công bằng, nhưng chúng sinh tạo ác lúc nào không biết. Nay thấy chúng sinh bị hành hạ khổ sở, Lòng cũng quá xót xa. Ngài nói, Chúng sanh khi còn sống, Chỉ lo cung phụng cái xác giả tạm, Mà gây bao tội ác. Nào là ám hại sinh vật, Nào cướp của giết người, Lòng tham không đáy, Muốn ngồi không mà hốt của thiên hạ Để lo cho gia đình, thân tộc, bạn bè, vui say. Cuối cùng là cái thần thức phải rơi vào địa ngục, Nhất điện, phán tiếp. Thay vì nhà ngươi phải lãnh tội đuôi, căm, điếc Mà trở lại có diêm phù trong mười năm Nhưng nhờ công phá bảy cửa ngục Mà chúng sanh được siêu độ rất nhiều Nên giảm được tội đuôi Chứ còn lãnh tội căm và điếc Trong vòng ba năm Rồi xuống đây sẽ định lại Nếu tinh tấn tu hành Gia đình tu thiện tánh sắc xanh thì còn giảm nữa, bằng không thì mang tật suốt đời. Kế, ngài phán: Nhà ngươi biết nhẫn tội ăn năn cải sửa, nhưng có lắm chúng sanh đến đây mà còn chối tội. Trẫm mặn cho xem kiến chiếu tiền ảnh, thấy việc làm của mình tranh trần thế. Lúc ấy, hết phương chối cải. Cũng có nhiều chúng sanh sinh sống lại để đem tiền của bố thí cúng chùa. Nhưng xác thân chúng đã rã rời, đâu còn mà trở lại? Vì một phong hồn xuất ra, quỷ sứ thâu nhỏ, Lại bỏ vào hồ lô mang xuống vua đông nhạc, kế giải qua tay nhạc. Đến ngày thẩm phán xử, thì gần cả tháng. Lúc ấy thầy thì đã rã, đâu còn mà trở lại? Nên chấm cho lên nguyệt cảnh đài Nhìn về quê quán Người thì chồng đã có vợ khác Hoặc vợ đã có chồng khác Của cãi bị đám con phá tan Gia tài hao mất Tình nghĩa như đám mây bay Rồi gục đầu mà khóc Tôi bèn nói Tôi có thể xem các thứ ấy được không? Ngài nói Đứa ác còn xem được. Hốn chi người có ác có thiện. Ngài vừa nói dứt, có vị thần đem kính chiếu tiền ảnh ra cho tôi xem. Thật là hay quá. Lúc nào tôi nói chuyện với ai, tính toán điều gì, đều hiện ra đầy đủ như ở có viên phù ta coi hát vậy. Kế ngài bảo tôi nhắm mắt lại, để lên ngụy cảnh đài. Vừa mở mắt ra, Thì thấy mình đứng trên một tấm kiến thật to lớn Tôi đang nhìn qua, ngó lại Không biết phải xem cách nào Thì bỗng có một vị cốt cách như tiên Tóc đỏ, sâu vàng bước tới Tôi hỏi Ngài ở đâu đến đây? Ông ấy đáp Ta chẳng phải ở đây Cũng chẳng phải từ đâu đến Hễ có ngài Thì có ta Từ nghe nói thế, cũng lặng thinh. Ông đem dẫn tôi về xem nhà của tôi. Thật rõ rõ vô cùng. Thi xác tôi nằm ở trên ván đó. Xung quanh có bà con, cô bác lân cận. Cũng có thằng em tôi ở thủ thừa qua thăm. Con tôi nó đứng gần minh xác tôi và đang nói năng điều gì đó. Xong rồi, người dẫn tôi xem thủ đô Sài Gòn cũng thấy nhà cửa lâu đài xe chạy người qua kẻ lại. Có đến những đô thị trên thế giới. Các đô thị này thật lộng lẫy, nguy nga, lớn hơn Sài Gòn xa lắm. Tôi bạn nói: "Hay quá, thật hay quá. Xem được như vậy thì có chết cũng vui lòng." Ông Tiên đáp: "Hay mà cũng chưa hay." Ngài sáng tu, chừng nào mà không cần đứng trên nguồn cảnh đài này mà thấy được tất cả mới thật là hay. Đến đây, Ngài bảo tôi trở về, vì đã hết thời gian ấn định. Ngài vừa nói dứt câu, thì thân tôi đứng ngay trước nhất điện. Nhất điện bảo tôi đến lễ Bồ Tát, lặng trở về cõi diêm phù. Trở về Dương Thế Khi đến lễ Bồ Tát Vừa muốn bạch Thì đã căm ngay Bồ Tát khuyên Khi về có diêm phù Người nhớ lại Lời đại nguyện Mà tinh tấn tu hành Ba năm sau Xuống đây sẽ xét lại Chư thần đưa tôi trở lại cung Long Vương. Long Vương cho rồng đưa qua bể lạnh. nhờ hơi rồng tôi thấy ấm áp hơn bận đi. gần tới ranh giới loài người, rồng dừng lại. tôi cùng chư thần tạ ơn rồi bay thẳng vào nội địa. đến nhà tôi, chư thần hạ xuống vào nhà. tôi thấy cái xác của tôi nằm ngay trên ván, không cử động chi, nước da xanh mát. Tôi bắt rùng mình. Trước kia, tôi tuy tu hành, Nhưng cũng không chứng được cái hồn mình như thế nào. Ngày nay, mới nhận được rõ ràng. Cái xác này là giả dối. Có hồn nhập vào, Thì mới nói năng được, cử động. Hồn xuất ra, Thì cứng đờ xanh mát, Rồi theo thời gian mà tan rã, thì có chắc thật chứ đâu. Vừa nghĩ như vậy, thì thấy một vị thần trong xác tôi xuất ra. Đó là thần giữ xác, điều hòa hơi thở. Bằng không thì xác bị hoại, tôi về nhập vô không được. Các vị thần ở ngoài xô tôi nhập vào xác. Lúc còn ở ngoài xác, tôi tỉnh lắm. Đâu có đau nhất gì đâu. Thế mà khi vào xác Tâm hồn mây mẩn như người ngây ngủ. Tay chân tay lạnh nặng nề. Cá mình đau nhất. Một lúc, nghe gân cốt trong mình chuyển. Hơi thở nghe điều hòa. Tôi bằng mở mắt ra. Thì thấy con tôi nó đứng kế bên đó. Lòng tôi buồn sười sười. Tự nhiên, nước mắt chảy dài. Chứ không nói năng chi được. Một lúc lâu tôi bòn hòa ngồi dậy thấy bà con đứng xung quanh tôi chỉ lắc đầu hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi mà miệng không nói chi được hết trong mình nhức mỏi các bắp thịt cứng đờ cổ khô khóc. chắc con tôi cũng khổ lắm nhưng chẳng biết nói gì hơn chỉ la mắt mà nhìn lúc ấy đồng hồ chỉ mười giờ Ngày 24 tháng 4 năm dần. Trọn ngày hôm đó, và liên tiếp đến 3-4 hôm sau, tôi ăn ngủ không được. lòng như còn hãi hùng khiếp sợ, hãy nhắm mắt thì thấy địa ngục hành hình. Còn từ nó thấy tôi quá khổ sở, nên nó cầu nguyện ăn chay một tháng để tụng kinh đệ tạng cầu nguyện cho tôi. Sau một tháng, tôi cũng chưa nói được nó vẫn không thối chí, vẫn tiếp tục ăn chay, cầu nguyện cho tôi. Còn tôi, khi nhớ đến chúng sanh nơi địa ngục, thì lòng đau nhói. Hằng ngày tôi tụng kinh pháp hoa bằng mắt, bằng tâm, chứ không ra lời. Mỗi ngày tôi tụng một cuốn, hoặc hai ngày một cuốn. Do đó, tôi và con tôi tụng luôn sáu tháng. địa ngục lần thứ nhì. Đến ngày 12 tháng 10 năm dần, kia thần rớt từ xuống âm phủ. Kia thần cổng ta qua địa phận loài người thì có rồng chờ sẵn mà đưa ngay vào địa ngục. Hai vị Bồ Tát đã đến lúc nào? Thấy hai vị Bồ Tát, tôi bèn đảnh lễ. Bồ Tát quán với âm phán Quý thầy, nhà ngươi giữ tròn lời đại nguyện Về có diêm phù, thọ trì kinh pháp hoa Cầu nguyện cho chúng sanh nơi địa ngục Ta cho ngươi biết, oai thần kinh pháp hoa rất lớn Và cũng nhờ ngươi để hết thâm tâm cầu nguyện Nên mỗi bộ được siêu rỗi trên hai ngàn vong linh Nhà ngươi có đứa con, đại hiếu Ăn chay tụng kinh cầu nguyện cho mẹ Tội ngươi được ân xá thêm ngài bàn bảo vị thần đưa tôi chung nước uống và rửa mặt. Lạ thay, rửa mặt xong thì tôi nói được. Bồ Tát nói tiếp: "Oai thần ngươi đủ sức khám phá địa ngục, hãy đến nhất điện tần Quán Vương mà lãnh ấn". Tôi bèn đến nhất điện làm lễ lãnh ấn, thì ngài hết sức vui mừng, từ trên ngai vàng bước xuống mà phán rằng chấm rất mừng cho hiền tăng. Tưởng đầu bà năm mới trở xuống, nào ngồi chỉ trong 6 tháng. Ngày nay mới biết rõ, tâm ngài vì thương xót chúng sanh nơi địa ngục, mà không quản nhọc nhằn, đem hết tâm trí thọ trì kinh pháp hoa để cầu siêu cho chúng. Bao nhiêu công đức thọ trì chánh pháp của con ngài, ngài cũng nguyện hồi hướng hết cho chúng sanh, thật quý thầy. Một điều nữa, Cảm ơn cho Hiền Tăng lãnh phần in kinh ấn tống để hộ tăng ni tu học, và hàng Phật tử có đủ kinh sách để tu hành. Vậy ngài nghĩ sao? Tôi nói, bạch ngài, tôi không sợ khó nhọc, nhưng vì tiền tài không có, xin ngài hoan hỷ cho. Nói đến đó rồi thôi, ngài bèn đóng ấn đưa cho vị quan đặng khám phá đường ngục tiếp. Phá tiếp ngục thứ bảy Chiêu thần cống tôi bay thẳng đến ngục thứ bảy Vì các ngục kia tôi đã khám phá rồi Khi vào đến thất điện Thất điện Thái Sơn Vương cũng đón tiếp niềm nở Rồi đóng ấn giao cho vị quan để vào ngục thứ bảy Trong ngục thứ bảy có một số người rất đông Vì tội gian dâm Đàn bà có chồng mà còn đi ngoại tình, đàn ông có vợ mà còn đi phá gái trinh, hoặc gian dâm với vợ người, thì bị cưa, cắt, say, giả, bầm, quét, xong lại vứt ra đổ đống. Những người mơ mơ kế hoạch xảo trá, cho vay bạc nợ, mượn bạc, nát lời, hoặc làm bạc giả, chứa bài bạc, hối lộ, gian tà, cũng bị hành hình như vậy. Chết rồi hoàn sống, sống lại bị hành hình cho đến chết, khổ không thể tả. Khi muốn cho sống dậy, quỷ sứ cầm một bình nước, rưới lên đống thịt thì liền hiện hình sống dậy, rồi cũng bị chặt bầm nữa. Thấy vậy, lòng rất xót thương, nên tôi kêu, hỡi các vong hồn, hãy sáng niệm Phật, tôi cũng niệm để cầu nguyện cho tất cả được siêu thoát. Vậy các người hãy niệm Phật đi. Vong nào nghe lời niệm Phật thì khỏi bị hành hình, còn vong nào không niệm thì quỷ sứ cứ tiếp tục hành hình. Đó là nói sơ lược. Ngục, ngục thứ tám. Vào ngục thứ tám này không biết bao nhiêu tội nhân bị hành hình khổ sở. Một cột đồng rất lớn, bề tròn chừng sáu thước. Lửa đốt cháy rực. Quỷ sứ bắt tội nhân ôm cột đồng. Nếu tội nhân không ôm, chúng lấy chĩa ba đâm mà viết vào. Kế là những vật dầu sôi, sắt có hàng rất nhiều. Quỷ sứ bắt tội nhân ném vào đây hoặc nắm hai chân nhúng vào vạc dầu. Chết thì sống lại, tiếp tục đi hành nhân. Đây là tội mồ mo, kế hoạch của kẻ loạn dâm để lấy lợi. Dụ dỗ gái để đem bán ở lầu xanh. Hếp dâm đàn bà, con gái. Hoặc thầy thuốc hốt thuốc giết người, phá thai để lấy tiền. Hoặc ý giàu có, phao phản thiếp đáp người rồi đem tiền chuột tội hoặc suối người kiện cáo chia sẻ anh em hoặc chửi trời mắng đất khi dễ thánh thần vân vân tội nhân này bị ó bực cắt, chim ưng mổ xé nó ăn còn xương chất đóng rồi hờn sống dậy để chịu khổ nữa tôi cũng khuyên các phong niệm Phật Nhưng các phòng ở đây, vì tổ chướng quá nặng nề, nên số niệm Phật được rất ít. Số nào niệm Phật thì quỹ sứ cho ngồi nghỉ, không hành phạt, còn số kia cứ tiếp tục bị hành hình.